Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 481, không phục, 2. Không ít người có ý niệm như thế xuất hiện trong đầu, mặc cho bọn họ quan sát như thế nào, diệp huyền cô động lam tinh thảo vũ hồn chưa có phiền vang và hình gợn sóng ra, nó hoàn toàn không khác gì lam tinh thảo vũ hồn bình thường cả. Lúc này đến phiên khô trần cười to, hắn kinh hì và trào phúng nhìn Tả nhất mình. Tà hội trường, xem ra làm người thất vọng rồi, diệp huyền kiểm tra ra kết quả cũng là hạng nhất à. Bởi như vậy ván cực kia ta đã thắng rồi đấy. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười to của Khô Trần, sắc mặt Tả Nhất Minh tái nhợt, vẻ mặt khó có thể tin, hắn tức giận không nói được thành lời. Trúc Thiên Lam cũng có vẻ mặt ngây ngốc nhưng hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần, mặt không biểu tình tuyên bố. Lưu Vân Quốc tuyển thủ Diệp Huyền, Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, đánh giá hạng nhất, đạt được 200 điểm. Việc này phong hồi lộ chuyển làm tất cả mọi người ngây ra như tượng gỗ. "Ta không phục." Trên ghế tuyển thủ đột nhiên có tiếng hét to vang lên. Chỉ thấy sắc mặt loan hồng đỏ lên, hắn không cam lòng nói, kim bằng vũ hồn của ta luận hình thái, luận uy lực đều hơn sa lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền, vì sao vũ hồn của ta được đánh giá hạng nhất, vũ hồn của hắn cũng được đánh giá hạng nhất. Trúc Thiên Lam cao mày, hắn cũng biết loan hồng không phục đến từ phương nào, hắn lại nói, cấp bậc vũ hồn không phải chúng ta đánh giá, mà là do chắc hồn nghi tiến hành kiểm tra, tuyệt đối công bình đến cực điểm. Công bình! Loan hồng cười lạnh liên tục. Rõ ràng phân biệt cách hai vũ hồn đạt được đánh giá và điểm như nhua, bởi như vậy cửa ải cuối cùng này có ý nghĩa gì chứ? Loan Hồng nói lời này làm không ít tuyển thủ suy nghĩ. Đúng thế, bất kể là nhìn ngang nhìn dọc, Loan Hồng cô đọng kim bằng vũ hồn đều hơn Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền, cho dù chắc hồn nghĩ đánh giá Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền hạng nhất, nhưng trong lòng mọi người, Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền tối đa chỉ có thể xem như vũ hồn trung đẳng. Kết quả vũ hồn yếu kém của Diệp Huyền lại được quán quân, đổi lại ai trong nội tâm cũng không phục. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trúc Thiên Lam lạnh lùng nói. Quy tắc trận đấu là như thế. Nếu theo như ngươi nói chúng ta còn phải tiến hành cải biến quy tắc vì ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Tuy loan hồng thiên phú kinh người nhưng lại hùng hổ dọa người, thái độ nghi vấn quy tắc trận đấu làm nội tâm Trúc Thiên Lam cực kỳ không thích. Được rồi, quy tắc trận đấu là như thế. Trận đấu có sai lầm phải sửa lại thì không có một điểm công bình gì đáng nói. Về sau ai còn tới tham gia phủ quang đại hội nữa? Trong mắt mọi người chỉ là chê cười mà thôi Loan Hồng cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt không cam lòng, làm càn, ánh mắt Trúc Thiên Lam phát lạnh, khục, và lúc này Tả nhất minh hội trưởng lại mở miệng. Trúc Thiên Lam đại sư, ta cảm thấy Loan Hồng nói không phải không đúng, cũng rất có đạo lý, rõ ràng phân biệt cách hai vũ hồn lại đạt được thành tích như nhau, hơn nữa người thật giả lẫn lộn lại có thành giành được thắng lợi cuối cùng, nếu truyền khắp đại lục thiên huyền thì danh dự liên minh 13 nước chúng ta sẽ biến thành trò cười. Hơn nữa với những luyện hồn sư thiên tài chân chính mà nói cũng thật phần không công bình nào. tả nhất minh hội trưởng nói đúng. Hứa tín hoa hội trưởng lúc này lên tiếng, khóe môi nhất của hắn nở nụ cười lạnh. Hừ, các ngươi là thua không nổi sao, chắc hồn nghi đã cho ra đánh giá hạng nhất là có đạo lý của nó, hả có thể bởi vì tuyển thủ không phục thì cải biến quy tắc. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Trên mặt tả nhất minh mang theo thần thái trào phúng, hắn mỉa mai. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Lam tinh thảo vũ hồn rác rời đạt được đánh giá hạng nhất, trong đó không thể không có đạo lý à? Làm sao ta biết? Có lẽ là chắc hồn nghi khảo thí ra Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền có tính phát triển vô cùng tốt, hoặc là có công năng phương diện nào đó không chừng, tại sao ngươi lại có kết luận Lam tinh thảo vũ hồn nhất định là rác rưởi? Lam tinh thảo vũ hồn là vũ hồn rác rưởi, đây là chuyện toàn đại lục đều biết. Thường thức đơn giản như thế ta nghĩ Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng ngươi không phải không biết. Trên lôi đài tranh chấp không ngớt. Dưới lô đài phương rất nhiều luyện hồn sư cũng liên tục nghị luận, thảo luận kịch liệt. Diệp Huyền vượt lên trước, vượt qua lẽ thường thật sự làm rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, cho nên bọn họ sinh ra hoài nghi với tính công chính của đại hội. Bọn họ không phải có cái nhìn với Diệp Huyền, nhưng lại không rõ vì sao Lam tinh thảo vũ hồn là vũ hồn rác rưởi, nhưng vì cái gì Diệp Huyền cô động ra lại được đánh giá hạng nhất. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Loan Hồng lúc này cười trào phúng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Huyền, mỉa mai nói: "Các hạ thật sự hảo thủ đoạn." Không ngờ được đánh giá như thế, Loan Hồng ta thật sự gia tăng kiến thức, nhưng ngươi không biết liêm sỉ hay sao? Trước quán quân này ngươi cầm cảm thấy thoải mái sao? Diệt huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vẻ mặt không chút biểu tình, cũng làm như không thấy trò hề ở chung quanh, cười nhạt nói. Vô chi không phải ngươi sai nhưng ngươi mang vô chi của mình ra dọa người là ngươi không đúng. Ánh mắt Loan Hồng phát lạnh, tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã kết luận như vậy, vì sao vũ hồn của ta không xứng được hạng nhất? Loan Hồng khinh thường nói người ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ còn cần ta giải thích với ngươi sao? Thật không? Trên mặt Diệp Huyền nở nụ cười vô hại. Nếu ngươi kết luận như thế, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc? Loan Hồng khẽ giật mình. Đúng vậy thế nào? Ngươi có dám hay không? Loan Hồng ta có gì không dám? Loan Hồng khinh thường cười lạnh, híp mắt nói: Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Rất đơn giản. Diệp Huyền nhàn nhã ngáp nói: Vũ hồn trừ bình xét cấp bậc ra, đôi chiến mới là biện pháp phân biệt đơn giản nhất. Như vậy ta và ngươi cầm vũ hồn đối chiến, nếu ngươi thắng, quán quân là của ngươi, nếu ngươi thua, ngươi cũng giống như tả nhất minh hội trưởng xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm cho ta, như thế nào? Loan Hồng thấy Diệp huyền hào sảng như thế, ngược lại dững sở một lúc, hắn cao mày suy nghĩ. chương 482, quán quân cuối cùng, Diệp huyền nhếch miệng cười cười, như thế nào, vừa rồi thể son sắt vũ hồn của ta không bằng ngươi, như thế nào, đến thời khắc mấu chốt lại trứng giái mềm sao? Loan Hồng làm sao chịu được Diệp Huyền kích thích như vậy, ánh mắt lạnh lùng, nói. Tốt, ta cược. Nên mang tiền đặt cược ra trước, Diệp Huyền ta không tin nhân phẩm của ngươi. Hư, chỉ là 50 khối huyền thạch trung phẩm, chẳng lẽ Loan Hồng còn có thể chơi xấu hay sao? Loan Hồng kinh thường cười lạnh. Sau đó hắn lấy 50 khối huyền thạch trung phẩm ra ngoài, trực tiếp đặt trên bàn đá trước mặt Diệp Huyền, kinh miệt nói. Có bản lĩnh thì ngươi thắng 50 khối huyền thạch trung phẩm thử xem. Hắn vừa nói ra lời này. Toàn trường lập tức sinh ra tiếng kêu khiếp sợ và xôn xao. Thậm chí các luyện hồn đại sư trên lôi đài lúc này đều khiếp sợ quay đầu nhìn sang. Bọn họ khiếp sợ không phải Loan Hồng đáp ứng đánh cược, mà là hắn tiện tay xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm. Ta biết rằng Khô Trần chính là phó hội trưởng hồn sư tháp Lưu Vân Quốc, luyện hồn sư tứ phẩm. Hắn xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm cũng cố hết sức, gần như đã là cực hạn của hắn, Loan Hồng chỉ là luyện hồn sư thiên tài của Vô Thương Quốc lại có thể tiện tay xuất ra 50 khối huyền thạch trung phẩm. Việc này đã làm mọi người kinh hãi không nói thành lời. So với mọi người khiếp sợ, Diệp Huyền lại nhếch miệng cười cười. Về mặt tươi cười nhìn huyền thạch trung phẩm trước mặt, Hiển nhiên đã xem 50 khối huyền thạch trung phẩm này là vật trong lòng bàn tay của mình. Chuyện đến mức này song phương cũng đã có quyết định, Trúc Thiên Lam tự nhiên không tốt ngăn cản, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền có gì đặc thù lại được đánh giá là hạng nhất. Sau khi đã định ra đánh cược, Loan Hồng thả người nhảy lên. Hắn đi lên lôi và cầm kim bằng vũ hồn uy phong lẫm lẫm đưa tới khu đất trống trước mặt, ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Huyền nói. Các hạ còn chờ cái gì, tới đây đi. Diệp Huyền chậm quá đi lên lôi đài, hắn cầm lam tinh thảo vũ hồn và đặt trước người mấy mét và lười biếng nói. Nhanh ra tay, tóc chiến tóc thắng. Đang có ý đó. Loan Hồng cười lại một tiếng, một ti hồn lực của hắn rót vào trong kim bằng vũ hồn, chỉ thấy đại bằng màu vàng cao gần một mét toàn thân của nó tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt đồng thời một tia điện măng xuất hiện quanh lợi chảo của nó. Lúc này có tiếng nổ đùng đùng vang lên. Ôi, một tiếng nổ vang lên. Trong đôi mắt đại băng có hào quang màu vàng xuất hiện. Nó dương cánh bay cao, điện quang bắt đầu xuất hiện quanh người. Lúc này nhào tới đánh một chảo vào lam tinh thảo vũ hồn trước mặt diệp huyền. Vũ hồn chấn động thật khủng khiếp. Quả nhiên không hổ là vũ hồn hạng nhất. Một chảo này có thể cắt thạch đoạn kim, dùng cường độ của lam tinh thảo vũ hồn căn bản không có khả năng thừa nhận. Diệp huyền có thể đưa ra ván cược như thế không phải là tìm chết sao? Trong đám người có tiếng nói xôn xao vang lên, không ít người nhìn Kim bằng Vũ hồn màu vàng đang tấn công liền khiếp sợ than thở không thôi. Trên lôi đài, Diệp Huyền mặt không biểu tình, loan hồng thúc dục Kim bằng Vũ hồn, hắn cũng rót một tia hồn lực quán thâu vào trong Lam tinh thảo Vũ hồn, trong khoảnh khắc Lam tinh thảo Vũ hồn vốn chỉ dài ba xích nhanh chóng căng phồng lên, đại lượng phiến lá nhu nhược mọc trên mặt đất, dường như hình thành một đám cỏ Lam tinh thảo, chỉ là Lam tinh thảo mà thôi, cho dù nhiều hơn nữa cũng chỉ là rác rưởi. Loan Hồng cười lại một tiếng, lợi chảo của Đại Bằng màu vàng hung ác đánh thẳng vào trong lam tinh thảo vũ hồn, điện quang bắt đầu khởi động và xé từng đám lam tinh thảo thành hai nửa, dễ dàng như vào chỗ không người. Loại vũ hồn này cũng có thể đạt được quán quân, thật sự là buồn cười. Vẻ mặt Loan Hồng đầy trào phúng, kim bằng vũ hồn thật sự quá mạnh, lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền căn bản không phải đối thủ của người ta. Trong đám người có tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn lôi đài. Cơ mặt Diệp Huyền không biểu tình, hắn như một khối đá ngầm trong biển cả chỉ quan tâm rót hồn lực thúc dục lam tinh thảo sinh trưởng và trói chặt đại bằng màu vàng cực kỳ chặt chẽ quá yếu xem kim bằng vũ hồn của ta phá nó như thế nào loan hồng lúc này tư cười mỉa mai trên người đại bằng màu vàng có hào quang tăng vọt màu vàng cắt mở vô số phiến lá đang bao quanh dễ dàng như cắt đậu hủ căn bản không có một tia phản kháng chắc hồn nghi chắc định nó là vũ hồn hạng nhất buồn cười đến cực điểm trong ánh mắt loan hồng khinh thường càng lớn trong mắt hắn bắn ra một tia tinh quang đáng sợ kết thúc rồi vừa mới rất lời lợi thảo của kim bằng vũ hồn bộc phát điện quang đáng sợ cắm vào hạch tâm của lam tinh thảo vũ hồn. quanh lam tinh thảo vũ hồn chia năm xẻ bảy và bắn ra khắp bốn phía. đám người trợn mắt há hốc mồm. trước mặt kim bằng vũ hồn, lam tinh thảo vũ hồn quả thực quá yếu, căn bản không thể ngăn cản đối phương công kích. khóe miệng diệp huyền vẫn tươi cười nhàn nhạt, nhạt, trong mắt của hắn bắn ra một tia hàn quang. hắn cười nói, đừng có gấp, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, trò hay mới bắt đầu. vừa mới nói xong ký thức của Lam Tinh Thảo Vũ Hồn bị xé nát đột nhiên tăng vọt đáng sợ, từng phiến lá hình gợn sóng đột nhiên vặn vẹo, biến thành một cây khai ngược. Quang điểm màu vàng ở biên giới cũng khuếch tán nhanh chóng và lan ra khắp bộ phiến lá. Trong chốc lát Lam Tinh Thảo Vũ Hồn vốn có màu xanh lập tức biến thành màu vàng kim bóng ánh. Những gai ngược sắc bén ở khu vực biên giới phiến lá đâm ngược và trong người đại bằng màu vàng, chúng liên kết với nhau tạo thành tấm lưỡi. Gợi cái gì? Cảnh tượng bất ngờ làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không tốt. Cương mặt loan hồng lúc này đại biến, vội vàng rót hồn lực vào. Phá cho ta. Đại bằng màu vàng dãy ruộ kịch liệt. Một đám lam tinh thảo lúc trước sau khi biến thành màu vàng đã ra tăng độ cứng lên gấp mấy lần. Mặc cho đại bằng màu vàng dãy ruộ như thế nào cũng không thể phá vỡ phiến lá chung quanh. Đừng dãy ruộ, kết thúc rồi. Diệp huyền lên tiếng, vô số phiến lá như thủy xà trói buộc đại bằng như bánh trưng, Gai nhọn sắc bén không ngừng cắt qua thân thể của đại bằng. Chỉ nghe từng tiếng kêu hoảng sợ vang lên, oanh! Kim bằng vũ hồn của Loan Hồng lập tức vỡ ra, hóa thành hòa quang màu vàng và biến mất trong hư không. Toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh ngạc. Chương 483: Diệp Huyền ban cho 1. Qua thật lâu mọi người mới kịp phản ứng, tiếng nghị ẩn vang lên như cái chợ, từ trong sơn cốc truyền ra bên ngoài. Vỡ rồi, kim bằng vũ hồn của Loan Hồng vỡ rồi. Cùng là vũ hồn hạng nhất, Lam tinh thảo vũ hồn của Diệp Huyền lại có thể đánh nát kim bằng vũ hồn của Loan Hồng. Đánh nát và đánh bại chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy. Cuối cùng vì sao Lam Tinh Thảo Vũ Hồn lại đột nhiên mạnh lên như thế, hoàn toàn vượt qua lẽ thường à? Tất cả mọi người không thể bảo trì bình tĩnh được nữa, sắc mặt gừng hồng. Không, điều đó không có khả năng. Loan Hồng là người bị đả kích nhất, vẻ mặt khó có thể tin, hai mắt đỏ bừng, thì Thảo tự nói: Ta vui lòng nhận 50 khối huyền thạch trung phẩm này à? Diệp Huyền đi xuống lô đài thu hồi huyền thạch, cũng không để ý tới Loan Hồng, hắn đặt mông ngồi xuống. Tốt, Diệp Huyền đã dùng phương thức đấu chiến chứng minh thực lực của hắn. Hiện tại còn có kẻ nào không hài lòng hay không? Trúc Thiên Lam cũng khôi phục từ trong khiếp sợ, hắn nhìn Diệp Huyền thật sâu, đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang đám người và hỏi. Và lúc này nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ không cách nào hình dung, Diệp Huyền lại có thể cô động ra Lam Tinh Thảo vũ hồn hạng nhất. Một khi chuyện này truyền đi, đừng nói là liên minh 13 nước, cho dù là cả đại lục Thiên Huyền cũng sinh ra anh động cực lớn. Trong nội tâm Tả nhất Minh thập phần không cam lòng nhưng chuyện đã tới mức này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ phải gật đầu nhận thua. Về phần các đại sư khác cũng chấn động và gật đầu, không có ai dị nghị. Lúc này vũ hồn của các tuyển thủ cũng được kiểm tra xong, kết quả cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người nơi đây. Lần phú quang đại hội lần này, đạt được quán quân chính là Lưu Vân Quốc Diệt Huyền. đứng thứ hai là Vô Thương Quốc Loan Hồng. đứng thứ ba là Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh. Từ thứ tư tới thứ mười theo thứ tự là Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề, Mục Trấn Quốc Chu Lương, Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi, Thạch Trân Quốc Hứa Chính Thanh, Đông Thăng Quốc Đinh Lam, Thiên Kim Quốc từ Bắc Minh và Lưu Văn Quốc Vân Ngạo Tuyết. Thành tích của Vân Ngạo Tuyết thậm chí vượt qua Lưu Văn Quốc Hà Từ Đình và Hòa Ô Quốc Trần Tức Minh, đạt được thứ 10, ngược lại trở thành thất hắc mã lớn nhất. Từ chuyện đó ra, tuyển thủ thứ 11 và 50 cũng được lựa chọn ra từng người. Cuối cùng tính thống nhất với nhau, lần này Lưu Văn Quốc đoạt quán quân, cũng là người thắng lớn nhất. Trong top 50 có 6 người thuộc về tuyển thủ Lưu Văn Quốc. Hơn nữa những người khác đoạt được 17 danh ngạch, bởi vì Diệp Huyền đoạt được 15 danh ngạch, Vân Ngạo Tuyết thứ 10 có 3 danh ngạch. Tổng danh ngạch có thể tiến vào phù quang bí cảnh là 200, trong đó Lưu Văn Quốc đoạt được 40 danh ngạch, cũng là một phần nam tổng quân số. Thành tích này là đầu tiên trong nhiều năm tổ chức phù quang bí cảnh, hơn nữa Lưu Văn Quốc cũng nổi danh từ đây. Mà bởi vì dạ phồn tinh xuất hiện, Đông Thăng Quốc cũng thành người thắng thú hai sau Lưu Văn Quốc. Lúc trước Thiên Kim Quốc thường đoạt đệ nhất, lần này chỉ đứng hàng thứ 3 làm người ta thổn thức không thôi. Chứ chuyện này ra, dĩ vãng các tiểu quốc như Vô Thương Quốc, Mục Trấn Quốc, Hắc Lâm Quốc có rất ít danh ngạch Hiện tại các tiểu quốc khác hâm mộ bọn họ, đặc biệt là vô thương quốc, sĩ vãng bọn họ chỉ đạt được 3-4 danh ngạch mà thôi, mà lần này bởi vì một mình Loan Hồng đã mang cho vô thương quốc đạt 9 danh ngạch, các phương quốc khác hâm mộ không nhỏ. Được rồi, phù quang đại hội lần này dừng ở đây, còn 3 ngày nữa sẽ mở phù quang bí cảnh, mọi người nên chờ đợi. Vương quốc đạt được danh ngạch cũng có thể an bài lựa chọn người tiến vào phù quang bí cảnh, đến lúc đó sẽ xuất phát cùng lúc, đương nhiên, trong 3 ngày này các vị có thể trao đổi với nhau nhiều hơn chúng ta sẽ căn cứ lệ cũ tổ chức giao dịch hội loại nhỏ dùng cung cấp mọi người trao đổi thứ mình cần thiết. tuy liên minh 13 nước ở cùng một khu vực nhưng vương quốc khác nhau có vật phẩm khác nhau, quãng chi luyện hồn sư khác nhau cần thiết bảo vật cũng khác nhau cực lớn. bởi vậy mỗi lần diễn ra giai phù quang đại hội cũng là lúc luyện hồn sư liên minh 13 nước sẽ tiến hành trao đổi bảo vật với nhau. ha ha ha, diệp huyền, lúc này đều nhờ có ngươi tranh thủ nhiều danh ngạch cho lưu vân quốc chúng ta như vậy. nhìn vẻ mặt tái nhợt của đa ám người tà nhất minh đúng là đại khoái nhân tâm à? ha ha ha. Tại nơi đóng quân của Lưu Văn Quốc cương mặt khô Trần trưởng lão đầy hưng phấn và liên tục cười to rất nhiều trưởng lão và cường giả hồn sư thá tới nơi này cũng tụ tập chào hỏi diệp huyền nhiệt tình không thôi đặc biệt là những trưởng lão có được danh ngạch đều kích động gương mặt đỏ bừng Lưu Văn Quốc với tư cách là một trong năm đại cường quốc kỳ thật danh ngạch Phú Quang đại hội lúc trước nhiều lắm có 20 danh ngạch đã tạ ơn chờ đất bởi vậy người tiến vào bên trong vô cùng đơn giản lần này Diệp Huyền tính thêm cả hắn đã đạt được 17 danh ngạch từ đó hắn thành người thắng lớn nhất trong đại hội lần này 17 danh ngạch đại biểu Lưu Văn Quốc có thể có thêm 17 cường giả đi vào phù quang bí cảnh, có thêm một cường giả sẽ có thêm một phần lực lượng, có thêm một phần tài liệu, đối với Lưu Văn Quốc mà nói đây là tài phú cực lớn. Trừ những cường giả này ra, Hà Từ Đình các đệ tử thiên tài nhìn Diệp Huyền với ánh mắt khác hẳn với những lần trước kia. Cho dù bọn họ đầy ngạo khí, có không phục, Diệp Huyền biểu hiện trong phù quang đại hội lần này đã thuyết phục bọn họ. 1050 điểm, không mất điểm nào trong đại hội, thành tích như vậy chỉ xuất hiện lần đầu tiên trong phù quang đại hội suốt mấy trăm năm qua cũng sáng tạo kỳ tích. Diệp Huyền, nơi này là 25 khối huyền thạch trung phẩm, ngươi nhận lấy đi. Hưng phấn qua đi, khô Trần tại trước mắt bao người xuất ra 25 khối huyền thạch trung phẩm đưa cho Diệp Huyền. Ta không thể thu. Diệp Huyền liên tục quát tay, có cái gì không thể thu. Hồ Trần cười ha ha, những huyền thạch trung phẩm này ta thắng được từ gia hỏa tá nhất minh kia, tổng cộng 50 khối, ngươi ta một nửa, nếu như không có ngươi ta cũng không thắng được nhiều huyền thạch trung phẩm như thế, ngươi nên nhận đi. Việc này không thể được. Vẻ mặt Diệp Huyền vô cùng kiên quyết. Tuy Khô Trần có được số huyền thạch trung phẩm này là vì hắn nhưng Diệp Huyền biết rõ trong quá trình đó Khô Trần cũng bốc lên nguy hiểm to lớn. Chương 484, Diệp Huyền ban cho, 2. Hôm nay Khô Trần thắng xuất ra một nửa đến, thế hắn thua thì sao? Trải qua nhiều khúc chiết như vậy, Diệp Huyền cũng nhìn ra Khô Trần là người đáng kết giao. Mà hắn đánh bạc với loan hồng và đạt được 50 khối huyền thạch trung phẩm tự nhiên không thể lấy huyền thạch của Khô Trần. Khô Trần kiên trì hồi lâu. Thấy Diệp Huyền kiên quyết như thế cho nên bất đắc dĩ bỏ qua. Diệp Huyền, ngươi tới đây một chút. Đồng phương ngôn ngữ đại sư đang chờ tại nơi đóng quân, nàng gọi Diệp Huyền đi vào, Khô Trần cũng theo sát phía sau. Đồng phương ngôn ngữ đóng cửa lại và nói. Diệp Huyền, ngươi hôm nay quả lỗ mãng, Lam tinh thảo vũ hồn, ta không biết ngươi làm thế nào ngưng luyện ra, nhưng không nên bộc lộ trên đại hội như thế. Vẻ mặt Khô Trần cũng ngưng trọng, gật đầu nói. Diệp Huyền, chuyện này ta cũng phải nói với ngươi, nói thật. Lam tinh thảo vũ hồn của ngươi quá mức dọa người. Lam tinh thảo vũ hồn đã bị rất nhiều đại sư trên đại lục nghiên cứu qua, nhưng chưa từng cô đọng vũ hồn ngoài chúng đẳng. Nhưng ngươi ngưng luyện ra lam tinh thảo vũ hồn lại có thể dễ dàng xé rách kim bằng vũ của loan hồng. Việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ hội sẽ tạo thành sóng gió trên đại lục. Trong mắt đông phương ngôn ngữ và khu trần lúc này xuất hiện một tia lo lắng. Tuy Diệp Huyền đạt được chức quán quân nhưng cô động lam tinh thảo vũ hồn đã đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, chỉ sợ sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Mấu chốt nhất là, nếu chuyển đến đại lục, đưa tới một ít cường giả luyện hồn sư sẽ có phiền toái không cần thiết. Lam tinh thảo vũ hồn có nhược điểm, nó là vũ hồn thực vật tái sinh, đây cũng là ưu điểm của nó. Ưu điểm khác chính là võ giả không có phản ứng kỳ dị với nó. Trên đại lục có rất nhiều võ giả sau khi cắm vũ hồn vào đều có một vấn đề là độ phù hợp, một ít vũ hồn sau khi cắm vào thân thể võ giả không cách nào phù hợp, thậm chí sẽ phát sinh phản kháng kỳ lạ, làm cho võ giả bạo thể mà vong, số lượng này không phải là ít. Mà vũ hồn thực vật rất ít khi xảy ra tình huống như thế. Bởi vậy trong lịch sử mới có nhiều luyện hồn đại sư tiến hành nghiên cứu lam tinh thảo vũ hồn như thế. Một khi Diệp Huyền nghiên tin tức lam tinh thảo vũ hồn hạng nhất truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho đại lượng cường giả chú ý, trước mặt những cự đầu chân chính, cho dù Lưu Vân Quốc muốn bảo trụ Diệp Huyền cũng rất khó khăn. Diệp Huyền, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, lam tinh thảo vũ hồn của ngươi thực sự đáng sợ như vậy, có thể dễ dàng cô động và phổ cập ra ngoài. Nội tâm khô Trần Hiếu kỳ không thôi. Diệp Huyền đã dám cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, tự nhiên có đạo lý của hắn. Biết rõ hai người quan tâm mình nên hắn cười nhạt một câu. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng, Khô Trần Đại sư, các người yên tâm đi. Lam Tinh Thảo Vũ Hồn đặc thù cho nên ta biết rõ, lực hấp dẫn của nó không lớn như các người suy nghĩ đâu, chỉ có điều so với Vũ Hồn hạng nhất thì nó có ưu thế hơn. Trên đại lục trí cao huyền vực, kỳ thật đã sớm nghiên cứu ra không ít phương pháp cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, nhưng mà liên minh 13 nước nằm ở nơi vắng vẻ cho nên không biết mà thôi. Hơn nữa Lam Tinh Thảo vũ hồn mạnh hơn nữa cũng chỉ là vũ hồn trụ cột mà thôi, cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không giúp người nắm giữ nó trở thành cự đầu chân chính trên đại lục. Về phân tính phổ cập, tạ cô động Lam Tinh Thảo vũ hồn yêu cầu rất cao, cho dù ngưng luyện ra, võ giả cũng rất khó thừa nhận. Nếu giảm cường độ của nó còn nhất đẳng đạt tới cấp độ giống loan hồng cô động kim bằng vũ hồn thì không khó khăn gì. đông phương ngôn ngữ hội trưởng và khô trần liếc nhau, trong mắt của bọn họ xuất hiện hào quang khiếp sợ và hưng phấn Mặc dù bọn họ sớm biết Diệp Huyền là yêu nghiệt, và lúc này hai người vẫn bị thực lực của Diệp Huyền làm khiếp sợ. Lam tinh thảo vũ hồn sánh ngang cường độ loan hồng cô động ra kim bằng vũ hồn đối với tất cả vương quốc trong Liên minh 13 nước chính là tài phú làm cho người ta phải đỏ mắt. Trong một vương quốc có bao nhiêu thiếu niên có được thiên phú võ học nhưng không có vũ hồn, gần như vô số, đối với bọn họ mà nói khó khăn nhất chính là cắm vũ hồn cường đại vào. Diệp Huyền phổ cập Lam tinh thảo vũ hồn sẽ cải biến hiện trạng hiện tại. Nghĩ lại mà xem. Một phương quốc có được nhiều thiếu niên thiên tài đều cắm Lam Tinh Thảo Vũ Hồn vào trong người, một khi chờ bọn họ phát triển sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho quốc gia đây. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, trong mấy chục năm sau sẽ làm cho trụ cột Lưu Vân quốc trở thành vương quốc mạnh nhất trong liên minh 13 nước cũng không phải không có khả năng. Nhưng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn quan trọng như vậy, bọn họ cũng không nên yêu cầu Diệp Huyền cố tình muốn trao đổi cũng không có đồ vật có giá trị sánh ngang nên ngại mở miệng. Bởi vậy trong nội tâm hai người cảm khái không nhỏ, chỉ có thể vùi sâu ý niệm này vào trong lòng mà thôi. Cho dù hai người không có mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của hai người thì nội tâm cũng có không ít suy đoán. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng, khô trần hội trưởng, ta ngưng luyện Lam Tinh Thảo Vũ Hồn sẽ không có ý niệm giấu giếm trong lòng. Lưu Văn Quốc mạnh lên đối với ta mà nói cũng là một chuyện thập phần có lợi, bởi vậy ta sẽ nói cho hai vị phương pháp cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn. Xem như ta làm chút công hiến với hồn sư tháp đi. Lam Tinh Thảo Vũ Hồn đối với liên minh về ba nước mà nói nặng như Thái Sơn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói lại không đáng kể chút nào trong đầu hắn có không ít cách điều chế loại vũ hồn này, thậm chí còn cường đại hơn Lam tinh thảo vũ hồn còn nhiều vô số kẻ lấy ra một loại cũng không có gì. mặc dù hắn chuẩn bị rời khỏi liên minh 13 nước nhưng người nhà hắn vẫn còn ở đây, lưu vân quốc cường đại, gia tộc của hắn càng an toàn, hắn sẽ càng an tâm. diệp huyền mới mở miệng, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. diệp huyền, ngươi này, đồng phương ngôn ngữ trợn mắt há hốc mồm, không được, việc này không được. hồ trần liên tục quát tay, đây là một phần hậu lễ. Hắn căn bản không cách nào thừa nhận hậu lễ này. Chờ Khô Trần bình tĩnh lại, hắn không thể tiếp được lễ nặng như vậy. Được rồi, Khô Trần hội trưởng, không cần nhiều lời, tại đã quyết. Trường 485, Địa Hòa, 1. Diệp Huyền khoát khoát tay, Khô Trần là bằng hữu đáng giá thâm sao nhưng có đôi khi lại lề mề, so ra mà nói hoa la Huyền quyết đoán hơn nhiều. Tại Lưu Vân Quốc, Diệp Huyền cũng chỉ có quan hệ thân mật với hai vị này mà thôi. Khô Trần cười khổ nói, Diệp Huyền, đây cũng không phải ta không thu. Mà là thật sự quá chân quý Còn nữa, cho dù ngươi nói cho ta biết Phục vụ cuối cùng chính là Lưu Văn Quốc Được ích là chúng ta Nhưng không có đạo lý bảo ngươi nhường không như thế Đồng phương ngôn ngữ cũng gật gật đầu Diệp huyền, cô trần nói đúng Ngươi đã công hiến cho Vương Quốc Mọi người đều rõ như ban ngày Trong phủ quang đại hội lần này Ngươi tìm cho Vương Quốc nhiều danh ngạch như thế Nếu trực tiếp cầm phương pháp cô động của ngươi Lương tâm của chúng ta sẽ gây khó dễ Như vậy đi Ngươi có yêu cầu gì cứ nói với chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ không từ chối, ta nghĩ với tư cách luyện hồn sư, người cũng biết giá trị của cách điều chế. Ấy hai người kiên trì, Diệp Huyền cũng không từ chối, cười nói. Nếu như thế cứ như vậy đi, ta muốn đạt được hai thành tiền lời của Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, mọi người đạt được bảo vật gì trong phủ quang bí cảnh, ta có thể lựa chọn trước một phen. Hai thành lợi ích quá ích, tối thiểu phải là ba thành lợi ích. Cô Trần thốt ra, đồng phương ngôn ngữ gật gật đầu. Cô Trần nói đúng, hai thành quá ít, phải ba thành hơn nữa ba thành thuần lợi nhuận về phần bảo vật trong phù quang bí cảnh không cần phải nói chuyện này ta có thể làm chủ trừ chính ngươi thu được bảo vật không cần nộp lên những người chúng ta đạt được bảo vật ngươi có thể tùy lựa chọn hai thành trong đó thế nào các luyện hồn sư tén và phù quang bí cảnh đều đạt được bảo vật kỳ thật có một phần ba sẽ phải nộp lên cho vương quốc còn có một phần ba cần nộp lên hồn sư tháp bản thân chỉ có thể lưu lại một phần ba về phần đồ vật nộp lên đều là do hồn sư tháp Đông phương ngôn ngữ hội trưởng làm chủ Hiện tại Đông Phương ngôn ngữ lại cho Diệp Huyền tùy ý chọn lựa hai thành, rất hiển nhiên là phần của Vương quốc và của hồn sư tháp. Cho dù làm như vậy, trong nội tâm Đông Phương ngôn ngữ vẫn náo náo vì chiếm tiện nghi của Diệp Huyền. Trong phù quang bí cảnh có không ít bảo vật trân quý nhưng cũng chỉ có thể tác dụng lên một phần nhỏ người, không cách nào cải biến thực lực chỉnh thể của một vương quốc, nhưng làm tinh thảo vũ hồn thì khác, nó đủ làm cho một vương quốc nhanh chóng trở thành cường quốc thiên thu vạn đại. Giá trị trong đó, ai thắng ai yếu, cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Diệp Huyền, nếu ngươi hùng hồn như thế, lão phu lại dấu rốt chỉ sợ cũng phải xấu hổ. Lần trước phù quang bí cảnh mở ra, lão phu trong lúc vô tình bắt đến một đạo khí tức hỏa diễm rất mạnh. Ngọn lửa kia là hỏa diễm khủng bố, nhưng vì nguyên nhân nào đó nên ta không thể cẩn thận thăm dò, ta chỉ vẽ địa hình ở gần đó. Nghe nói ngươi còn là một luyện dược sư, lúc này nếu như cần thì ngươi đi thăm dò đi. Đồng Phương ngôn ngữ làm như nghĩ đến cái gì, nàng móc một tấm địa đồ giao cho Diệp Huyền. Bản đồ này thập phần đơn sơ. Hiển nhiên là vẽ thô sơ giản lược nhưng vẫn có thể nhìn ra địa hình to lớn của nó. Địa hỏa, Diệp Huyền cao mày suy nghĩ. Luyện dược sư luyện chế đan dược, chữ yêu cầu cực lớn với Huyền thức gia. Yêu cầu lớn nhất chính là khống chế hỏa diễm trên người. Một gã luyện dược sư có hỏa diễm càng mạnh, năng lực luyện chế đan dược cũng càng đáng sợ. Nói chung bản thân luyện dược sư vốn có huyền hỏa là hỏa diễm chủ yếu, bởi vậy tuyệt đại đa số luyện dược sư đều muốn đạt được hỏa diễm bên ngoài cho mình sử dụng mà một trong những hỏa diễm từ bên ngoài là yêu hỏa của một ít yêu thú, đây là thường thấy nhất. Tiếp theo chính là địa hỏa trời sinh đất nuôi, lại lên cao hơn chính là thiên hỏa đã sinh ra linh trí. Trong đó có thể có được một loại yêu hỏa cũng đủ bao trùm trên đại đa số luyện dược sư rồi. Đạt được một loại địa hỏa càng là chuyện đáng giá ước mơ tha thiết. Bởi vậy nghe được có tin tức địa hỏa, thần sắc diệp huyền lúc này thay đổi liên tục. Đồng phương ngôn ngữ gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy lão phu mơ hồ cảm nhận được khí tức địa hỏa khủng bố dưới lòng đất nhưng khí tức thập phần yếu ớt. Cho dù cảm nhận một tia của nó cũng đủ làm ta cảm thấy sợ hãi, cho nên ta dám đoán chắc, đây tuyệt đối là khí tức địa hòa nào đó. Nhưng mà phù quang bí cảnh thập phần bao la, hơn nữa truyền tống tùy cơ hội, lúc này ngươi có thể tìm được nơi ta tới lần trước hay không còn không biết được. Một tấm địa đồ có tin tức của địa hỏa, tuy không cách nào so sánh với giá trị của Lam Tinh Thảo Vũ Hồn nhưng hắn cảm thấy có thành ý hơn một chút. Thế đông phương ngôn ngữ đã tỏ vẻ như thế. Cô Trần tự nhiên không muốn chiếm tiện nghi, hắn cũng mang 50 khối huyền thạch trung phẩm thắng được từ Tả Nhất Minh đưa tới lần nữa. "Việc này Diệp Huyền, trên người của ta không có bảo vật gì, 50 khối huyền thạch trung phẩm là tâm ý của ta, ngươi cũng đừng từ chối, nếu không ta tình nguyện không muốn phương pháp luyện chế Lam tinh thảo vũ hồn của ngươi." Cô Trần đúng là người cương trực, Diệp Huyền bất đắc dĩ phải nhận lấy. Rồi sau đó Diệp Huyền giảng thuật quá trình cô đọng Lam tinh thảo với hai người. Sau khi Đông Phương Ngôn ngữ và cô Trần nghe xong liền cảm thấy quá kỳ diệu. Thời điểm Diệp Huyền cô động thì bọn họ không cảm thấy gì, không nghĩ tới thời điểm giảng thuật lại có nhiều điểm mấu chốt như thế. Mỗi một chủng tài liệu gia nhập vào đều có tác dụng của nó, hơn nữa thời cơ và phương pháp cũng không thể có sai lầm. Làm cho hai người sợ hãi thán phục là, tài liệu luyện chế lam tinh thảo vũ hồn không hà khắc, dùng tài lực của Lưu Vân Quốc đủ sức trèo chống tất cả. Đột nhiên Đông Phương ngôn ngữ như nghĩ tới cái gì đó và nói, Diệp Huyền, ta nhìn ngợi thời điểm cô động gia nhập tài liệu không phải như thế, số lượng cũng không ít như vậy. Nàng chưa nói xong liền sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười. Tốt cho Diệp Huyền, thì ra thời điểm thi đấu ngươi đã sớm có chuẩn bị, biểu thị nội dung đều là giả, ha ha, ta vốn còn lo lắng ngươi biểu hiệu ra trong thi đấu. Tài liệu cô đọng Lam Tinh Thảo Vũ Hồn cũng bị người ta phục chế, hiện tại xem ra là ta lo lắng dư thừa. Diệp Huyền nghĩ sâu tính kỹ làm cho đông phương ngôn ngữ và khô trần sợ hãi thán phục không thôi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 486 Địa Hòa. Hai, đúng thế, Diệp Huyền, có chuyện ta cần khuyên ngươi một chút. Thần sắc Đông Phương ngôn ngữ lúc này vô cùng ngưỡng trọng. Lần này trong liên minh 13 nước chúng ta xuất hiện rất nhiều hắc mã, nhưng theo ta quan sát lai lịch đám người vô thương quốc Loan Hồng rất có vấn đề, ngươi gây náo động trên đại hội như thế cũng phải cẩn thận. Cô Trần cũng nhắc nhở, hội trưởng nói đúng, ngươi không chỉ cẩn thận Loan Hồng, trong phủ Quang Bí cảnh gặp được luyện hồn sư của họa Âu quốc và Đông Thăng quốc cũng phải cẩn thận một ít, ta sợ đám người tả nhất minh ra ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Trao đổi qua đi, ba người cũng đi ra khỏi mật thắt. Chưa đi ra ngoài rất xa, một đám trưởng lão và luyện hồn đại sư hồn sư tháp Lưu Văn Quốc lập tức vây quanh bọn họ. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng. lúc này 40 danh ngạch Lưu Văn Quốc của chúng ta nhiều hơn lúc trước hơn 20 người, danh ngạch trong đó quyết định như thế nào? Đúng vậy à, còn ba ngày phù quang bí cảnh mới mở ra, có lẽ nên sớm quyết định danh ngạch thôi. Không ít luyện hồn đại sư thần sắc kích động và hỏi thăm. Đại đa số bọn họ là luyện hồn sư tam phẩm sơ kỳ, dựa theo thực lực có bài danh mười mấy trong vương quốc. Phù Quang Đại hội lúc trước, bởi vì chỉ có được chừng 20 danh ngạch, bọn họ không ôm hy vọng tiến vào trong Phù Quang bí cảnh. Nhưng lần này đám người Diệp Huyền đột nhiên bộc phát làm danh ngạch của Lưu Vân Quốc bạo tăng, lúc này nội tâm của bọn họ dục dịch. Các vị, ta hiểu tâm tình của các vị, tuy danh ngạch Lưu Vân Quốc chúng ta trong Phù Quang Đại hội lần này tăng nhiều, hoàn toàn là vì Diệp Huyền, bởi vậy Diệp Huyền có được 17 danh ngạch, ta sẽ lưu cho chính hắn nói cách khác, chỉ cần Diệp Huyền đề danh ngạch sẽ được thông qua, không có bất kỳ hạn chế gì. Soạt. Đông Phương ngôn ngữ vừa nói ra lời này, các luyện hồn sư trong nơi đóng quân lưu vân quốc lập tức hưng phấn. Diệp Huyền đại sư, ta chính là hồn sư tháp mai gia của La hành Tỉnh, luyện hồn sư tam phẩm sơ kỳ, ngươi xem ta có tư cách đi vào phủ quang bí cảnh hay không? Diệp Huyền đại sư, ta là đệ tử tiết gia trong vương quốc, có thể mượn nơi nói chuyện. Diệp Huyền đại sư, ai nha, đừng lách vào à? Tên khốn nào cầm gậy chọc vào mông ta thế? lại chọc có tin ta phế nó hay không? khốn kiếp, biến thái! trong đại sảnh loạn thành một bầy, tất cả luyện hồn sư đều lao về phía Diệp Huyền, người lách vòng người, người gián người, cảnh tượng rối loạn tới cực điểm. Diệp Huyền, chuyện danh ngạch giao cho ngươi. những luyện hồn sư các nơi trong vương quốc đều có bảo vật, ngươi ngàn vạn đừng khách khí. đồng phương ngôn ngữ nói bên tai Diệp Huyền, chợt hắn cười ha ha rời khỏi đại sảnh, nhìn đám luyện hồn sư không ngừng chen lấn tới trước mặt hắn, Diệp Huyền cũng bị bọn họ nhao nhao nhấc đầu đều yên tĩnh cho ta. Toàn trường lập tức tịch yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Được rồi, ai muốn đạt được danh ngạch thì phải liệt danh sách cho ta, căn cứ danh sách ta sẽ phân phối danh ngạch. Thái độ của Diệp Huyền với Khô Trần là bởi vì đối phương đang giá thâm sao. Đối với luyện hồn sư và trưởng lão khác trong hồn sư tháp sẽ không khách khí như vậy. Muốn danh ngạch có thể, trực tiếp cầm tài liệu ra đây. Không ít luyện hồn sư nghe xong liền cầm giấy bút ra, bọn họ đều ghi lại các loại tài liệu, tất cả đều ghi vào phía trên. Có luyện hồn sư hận không thể viết quần lót mình vào, sợ Diệp Huyền không chọn chúng mình. Căn cứ nhiều lần tổ chức đại hội, luyện hồn sư tiến vào phủ Quang Bí cảnh không chỉ đạt được đại lượng tài liệu vô cùng trân quý, hơn nữa khí tức trong phủ Quang Bí cảnh nghe nói thích hợp với luyện hồn sư tu hành. Rất nhiều luyện hồn sư đi vào phủ Quang Bí cảnh đều đạt được đột phá trong thời gian ngắn, nó có lực hấp dẫn không thể kháng cự với các luyện hồn sư đang đứng nơi đây. Trải qua lựa chọn liên tục, Diệp Huyền mới từ hơn trăm người chọn ra 17 người, 17 người nơi này đều trả cái giá lớn cũng nhất đầy chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền, nhưng những luyện hồn sư này không ai tức giận, ngược lại vui sướng hài lòng. Diệp Huyền đại sư, lão phu có một đứa con gái như hoa như ngọc, nếu như ngươi muốn, sau khi trở lại vương quốc, lão phu lập tức đưa tới cửa gặp ngươi. Một ít luyện hồn sư càng muốn tặng nữ nhân cho Diệp Huyền, cái gì con gái thất đại cô bát tại gì, cái gì cô em vợ à, cái gì chị dâu à, tất cả đều đi ra. Diệp Huyền nghe xong cũng phải đổ mồ hôi lạnh, dùng thực lực và thiên phú của Diệp Huyền Từng loài chắc chắn phong sinh khởi thủy trong liên minh 13 nước, nếu nữ nhi của bọn họ có thể trèo lên người Diệp Huyền đại sư, đến lúc đó còn buồn hay sao? Trong vài ngày kế tiếp có vài luyện hồn sư tiến hành đại hội giao dịch, Diệp Huyền cũng không có tham gia, hắn im lặng trong gian phòng của mình và yên lặng tu luyện, hơn nữa hắn còn tiến hành chuẩn bị. Từ ngày trọng sinh tới nơi, thực lực của Diệp Huyền tăng lên rất nhanh, nhưng hắn biết rõ trong một ít bí cảnh thường, thường có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn đứng ở thế bất bại phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Hắn kiếp trước gặp không ít nguy hiểm các loại Tự nhiên biết rõ đạo lý đề phòng khi chưa xảy ra. So với Lưu Vân Quốc bên này vô cùng sinh động, các vương quốc khác không có tốt như vậy. Nơi đóng quân của Đông Thăng Quốc, tất cả cường giả có tư cách tham gia vào phủ quang bí cảnh đang tụ tập trong mật thất của Tả Nhất Minh. Các vị, lần này đi vào phủ quang bí cảnh lần này chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là phải nhìn chằm chằm vào Lưu Vân Quốc Diệp Huyền. Bất cứ kẻ nào có được tin tức của hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho trưởng lão của vương quốc, đều minh bạch chưa? Hiểu? rất tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, dạ phồn tinh, người đến chỗ của ta một chút. Tả nhất minh nhìn dạ phồn tinh và lãnh đạm nói ra, vâng, hội trưởng. Dạ phồn tinh cười nhạt một tiếng, hắn cũng không chối tử, đi theo tả nhất minh đi vào gian mật thất. Dạ phồn tinh, lúc này Đông Thăng Quốc chúng ta có thể đạt được nhiều danh ngạch như thế, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Tả nhất minh nhìn chằm chằm vào dạ phồn tinh, trong mắt toát ra thâm ý. Hội trưởng đại nhân khen nhầm, Đông Thăng Quốc có thể đạt được thế tự hôm nay.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 Tạo nghệ của tại hạ làm sao có thể so sánh với đại nhân được? Dạ phồn tinh nhạt nhạt nói ra, hắn không kêu không nóng này. Thật không? Trong mắt tả nhất minh bắn ra hào quang. Ta và ngươi đều là người thông minh. Ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không muốn biết. Trong phủ quang đại hội lần này, ngươi xem như lập đại công cho đông thang quốc, cho nên thu hoạch trong phủ quang bí cảnh ngươi có thể lấy đi năm thành, nộp lên trên năm thành. Yêu cầu này không tính là quá phận chứ. Bảo vật nộp cho vương quốc là chức trách của mỗi người chúng ta. Về phần hội trưởng đại nhân nói lúc trước đệ tử cũng có chút không hiểu rõ lắm, dạ phồn tinh làm ra bộ dạng nghi hoặc, được rồi, đừng giả vờ trước mặt ta, ta nói cái gì thì ngươi hiểu rõ ràng. Lão Phu có một lời khuyên, cũng có lẽ là cảnh báo, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, có bối cảnh gì, chỉ cần không nguy hại tới Đông Thăng Quốc, ta cũng không so đo, nếu Lão Phu biết rõ ngươi làm ra chuyện nguy hại lợi ích Đông Thăng Quốc, đến lúc đó cũng không nên trách Lão Phu không khách khí. Trong mắt tả nhất minh bắn ra một tia lệ quang.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 một tia hào quang như duy băng xuyên qua bầu trời, đó không ngừng lưu chuyển trong sân cốc. Phủ quang bí cảnh sắp mở ra. Đám người lúc này bạo động. Các vị yên tĩnh. Mặc dù đại đa số người cũng biết các hạng mục cần chú ý trong phủ quang bí cảnh, có một số việc ta cần phải giảng thuật. Phủ quang bí cảnh vô cùng bao la. Mấy trăm năm qua cường giả liên minh 13 nước và trong đó hơn 10 lần, nhưng cũng không thể hoàn toàn dò xét bí cảnh, bởi vậy có thể thấy được nó mênh mông cỡ nào. Thời gian bí cảnh mở ra là một tháng, tiến vào là tùy cơ, một tới thời gian một tháng.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 Xác suất bị người phát hiện cũng càng thấp. Thời điểm phụ quang bí cảnh xuất hiện không hề có dấu hiệu, từng đạo hào quang gây ra động tĩnh không lớn, dường như không có gì khó lường. Chương 488: La Thiên Phiến Hình Hoa 1. Nếu tinh tế phân biệt đẳng cấp, nó kết hợp với hư không vô cùng hoàn mỹ, ngay cả Diệp Huyền cũng không nhìn ra có gì không hài hòa, hiển nhiên đẳng cấp của bí cảnh này cũng ngoài trung cấp. Áp chế kích động trong nội tâm, Diệp Huyền đầu nhìn sang Loan Hồng, hắn nhìn thấy đối phương đang hưng phấn. Hắn lúc này khẽ giật mình,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 Diệp Huyền nói: "Vẫn sư phụ, người cũng phải chú ý." Vào lúc này, tiếng nổ vang lên, thông đạo màu trắng khoét trương chung quanh. "Đi." Diệp Huyền đi theo đám người vào trong thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ông, lực lượng vô hình bao phủ thân thể hắn, Diệp Huyền cảm giác đầu óc mông lung, hồn thức và huyền thức không ngừng khoét tán, cảnh tượng bốn phương tam hướng đều là sương mù, căn bản không phân biệt rõ phương hướng. Thân thể của hắn lúc này cứng ngắc, hắn đứng trong hào quang và không thể nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên,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 Khá lắm! Diệp huyền lúc này bộc phát hào khí cường đại. Hắn không tiếp tục né tránh, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp chém vào miệng cự ngạc, đồng thời trên người của hắn xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đất, nhị tinh đại địa vũ hồn xuất hiện. Quanh, Diệp huyền rơi vào trong miệng cự ngạc, hai chân dẫm nát nó hàm dưới, hai tay đón lấy hàm trên, lực lượng cửu chuyển thánh thể lưu truyền, hai miệng của cự ngạc không thể khét lại. Chết! Tay phải dọn không gian! Diệp Huyền huy động Long Văn kiếm quấy mạnh trong miệng của cự ngạc và nhảy ra ngoài. Giống. cự ngạc thống khổ gào thét thảm thiết, miệng của nó máu tươi đầm đìa, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, không chờ nó kịp phản ứng, Diệp Huyền dùng một kiếm đâm vào con mắt cự ngạc, trực tiếp quá của nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự ngạc dài 5-6 mét lúc này khí tức yếu ớt sau đó bất động, cuối cùng không còn chút động tĩnh nào khác. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Huyền thu hồi Long Văn kiếm lúc này hắn mới rãnh rỗi quan sát chung quanh, chung quanh là rừng rậm và đầm lầy rậm rạp, từng gốc cây khổng lồ vươn thẳng lên trời. hết lần này tới lần khác mặt đất dưới chân mềm mại không thôi, chung quanh là từng hố nước bùn sâu không thấy đáy. đường mắt nhìn bốn phía, khóe miệng diệp huyền co giật, nội tâm đắng chát không thôi. giống giống, hắn nhìn ấy phạm vi mấy trăm mét quanh hắn có bảy tám con cự ngạc, chúng bị động tĩnh lúc trước hấp dẫn cho nên ánh mắt bộc phát hung quang đáng sợ. ta thật không may mà lại rơi vào ổ cự ngạc Diệp Huyền cười khổ một tiếng, đám thiết giáp cự ngạc chung quanh cấp bậc không cao, chỉ là tam giai cao C.E.P. S. Diệp Huyền đánh chết một con không có áp lực gì, nếu có bảy tám con lao tới, cho dù là Diệp Huyền cũng có chút không chịu đựng nổi, dù sao Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Này phụ quang bí cảnh trong yêu thú, sau ngoại giới ngang nhau dai yêu thú mạnh hơn. Chạy trốn A. Rút long văn kiếm ra, Diệp Huyền dò xét bốn phía, tìm kiếm con đường rời đi, vừa xem xét càng phát hiện nơi này to lớn.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 Hiển nhiên nó vô cùng say mê với hoàn cảnh chung quanh. Kỳ quái là sau khi nhìn thấy tiểu tử điêu, bảy tám đầu cự ngạc chung quanh vốn chuẩn bị sông lên liền dừng lại. Ánh mắt của chúng vô cùng kiêng kỵ, trong đôi mắt đỏ rực của nó mang theo kinh nghi, dường như vô cùng kiêng kỵ. Xèo, xèo. Thời điểm này tiểu tử điêu mới chú ý tới chung quanh, thiêu mi mắt dọc dĩu võ dương oai và khoa tay mối chân, dường như đang nói cái gì đó. Cảnh tượng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc phát sinh. Đột nhiên cự ngạc xung quanh hoảng hốt quay người và nhanh chóng lui vào trong đầm lầy và nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền hoàn toàn ngây người, những cự ngạc này bị tiểu tử điêu dọa bỏ chạy. Chương 489: là Thiên Phiến hình Hoa 2. Nhìn thấy tiểu tử điêu cao ngạo ngẩng đầu lên, nó không ngừng quơ quơ móng vuốt nhỏ, lúc này làm ra bộ dạng dương dương đắc ý trên đầu vài Diệp Huyền, muốn bao nhiêu hung hăng cản quấy thì có bao nhiêu hung hăng cản quấy. Thần thái kia giống như muốn nói, trồn ra ta lợi hại không?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 Đi tới trước mặt La Thiên Phiến hình hoa, Diệp Huyền không chút do dự hái nó và đặt vào trong chữ vật giới chỉ. Vào lúc này, tiểu tử mau chóng buông linh dược trong tay của ngươi xuống. Đột nhiên có âm thanh xé gió vang lên, ngay sau đó có hai thân ảnh xuất hiện tại nơi này, bọn chúng đứng cách Diệp Huyền 10 mét. Tiểu tử, linh dược ngươi vừa ngắt lấy là hai người chúng ta phát hiện trước, ngoan ngoãn giao ra đây, chúng ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi tự tiện ngắt linh dược. Sư huynh, chúng ta nói nhảm với hắn làm gì, hái linh dược của chúng ta mà không nói câu nào?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 Lúc trước ngắt lấy thì không có hai người này ở đây, thẳng đến khi chính mình ngắt lấy chấm dứt hai người này mới xuất hiện ở gần đó. Hiển nhiên hai người này nhìn thấy mình ngắt linh dược, muốn cướp đoạt linh dược của mình mà thôi. Linh dược là của các ngươi, thật xấu hổ, hiện tại bị ta lấy đi, hai người các ngươi rộng lòng tha thứ một chút. Diệp Huyền xoay người, hắn vừa cười vừa nói. Hắn cũng muốn đùa nghịch hai người này một phen. Sau khi hai người nhìn thấy bộ dạng của hắn liền ngây người, lúc này kinh hô thành tiếng. Là ngươi, Diệp Huyền sững sờ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 vừa mới rất lời, tên đệ tử xấu xí lập tức xuất thủ trước, boang, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh, chiến đao hóa thành một cơn gió bổ mạnh vào thân thể Diệp Huyền trước mặt. Xíu, u uh, u, uh, đao rơi, gió đã bắt đầu thổi. Tình phong vô hình bao quanh mỗi góc thân thể Diệp Huyền, gió mát dao động, ánh đao khởi diệt làm cho người ta có cảm giác không thể né tránh. Sư đệ, đừng có chém giết hắn, tên đệ tử lớn tuổi ở bên nhắc nhở. Yên tâm đi sư huynh, một đao kia của ta chỉ phế hắn mà thôi. Tên đệ tử xấu xí cười cợt vô cùng bị ổi. Tiểu tử, có phải cảm giác toàn thân sinh ra cảm giác vô lực hay không? Hắc hắc, thanh phong đao quyết của ta chính là vũ khí địa phẩm. Một đao này như thanh phong bao phủ, hoàn toàn không thể trốn thoát. ngoan ngoãn thúc thù chịu chói để ta khỏi phí công phu, ngươi cũng có thể bớt đau khổ. Hắn vừa dứt lời, chiến đao của tên đệ tử xấu xí đã xâm nhập và bao phủ vài thước quanh Diệp Huyền, ánh đao cũng bao phủ hai tay hai chân Diệp Huyền. Nếu bị đao này chém chúng, tứ chi của Diệp Huyền sẽ đứt đoạn và biến thành phế nhân.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 muốn bắt giới Diệp Huyền và đạt được phương pháp luyện chế Lam tinh thảo vũ hồn, hiện tại tên đệ tử xấu xí không còn khí tức, hắn đã đi gặp Diêm Vương. Sư đệ, một tên đệ tử áo đen chưa kịp phản ứng, hắn nhìn thấy tên đệ tử xấu xí nằm chết trên mặt đất, hắn lúc này phát ra tiếng hô sợ hãi. Chết! Ánh mắt tên đệ tử áo đen sợ hãi, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, trên thân trường kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời, lúc này hồn lực vô hình chấn động và lan ra bao phủ Diệp Huyền. Rầm rầm, kiếm quang bắt đầu khởi động. Lá cây héo úa xung quanh bị dẫn động và lượn vòng quanh trung ương, cuối cùng là nổ tung ầm ầm. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, kích giết một người nên hắn không dừng lại, trở tay chém ra một kiếm, đinh đường một tiếng, hai kiếm va chạm và huyền khí chấn động tạo thành một bình chướng bao phủ hai người vào giữa và nổ tung. Lực trùng kích khủng bố xuất hiện, thân thể Diệp Huyền lù lù bất động, tên đệ tử áo đen bay ngược về phía sau và trục thước, miệng của hắn phun máu tươi, hắn cúi đầu xuống, trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện lỗ thủng.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 Bỗng nhiên ánh mắt của hắn như sương mù, hồn lực vô hình bao phủ và hóa thành gợn sóng xuất hiện trong đầu Diệp Huyền. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 491, vận khí thật tốt. Đồng thời trên đỉnh đầu đệ tử áo đen có một con diều hâu màu đen xuất hiện, quanh người diều hâu có ba đạo hào quang tỏa sáng, vũ hồn chi lực như đại dương mênh mông cuồn cuộn quét qua tất cả. Đối mặt với công kích mãnh liệt của Diệp Huyền như thế, người này không dám có chút kinh thị nào, trong khoảnh khắc hắn thi triển tất cả át chủ bài của mình ra ngoài.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 Nhưng hôm nay Diệp Huyền đang ở ngay trước mặt, bảo hắn cứ như vậy buông tha cho Lam tinh thảo vũ hồn, trong lòng của hắn không muốn. Tân là một gã luyện hồn sư, hắn biết rõ tác dụng của Lam tinh thảo vũ hồn, một khi Diệp Huyền luyện chế Lam tinh thảo vũ hồn trên phù quang đại hội truyền bá trong địa thạch quốc, không qua vài chục năm, địa thạch quốc nhất định có thể trở thành tồn tại không kém gì năm đại cường quốc. Đối với Ngô Húc mà nói đây là hấp dẫn không thể kháng cự. Trong lúc nhất thời, nội tâm Ngô Húc dậy sự kịch liệt, nếu các hạ không có chuyện gì nữa, ta sẽ rời đi trước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 So với hai tên đệ tử Đông Thăng Quốc cường đoạt, thái độ Ngô Húc đỡ hơn một ít nhưng không khá hơn chút nào. Một thành lợi nhuận căn bản là đuổi ăn mày, Huống chi đối phương nói một thành lợi nhuận nhưng thật sự là một thành lợi nhuận hay sao? Cách điều chế nằm trong tay của người ta, còn không phải muốn cho ngươi bao nhiêu thì cho bao nhiêu. chương 492, Ngô Húc khiếp sợ, cuống chi cách làm của Ngô Húc chẳng khác gì tay không bắt sói, chẳng có gì bảo đảm, không. Ngô Húc mỉm cười, hắn cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt của hắn lúc này lăng lệ ác liệt. Trong người hắn phóng thích sát cơ đáng sợ bao phủ quanh người Diệp Huyền, thản nhiên nói: "Ta tin tưởng ta biểu hiện đủ thành ý, các hạ không nói ra nửa chữ nào. Hơn nữa nơi này là phù Quang Bí cảnh bao la khôn cùng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, với thiên phú các hạ mà xảy ra ngoài ý muốn, tin tưởng người nhà ngươi sẽ tiếc nuối không thôi." Ngô Húc đưa ra yêu cầu không được liền uy hiếp chẩn trụi, Diệp Huyền làm như không nghe theo ý của đối phương, không khỏi cười nói: "Vậy thì đã tạ tiền bối quan tâm, Diệp Huyền cáo từ." Vừa mới dứt lời, Diệp Huyền xoay người rời đi sắc mặt Ngô Húc lúc này trầm xuống, hắn không nghĩ tới mình cho đối phương đủ mặt mũi. Diệp Huyền còn không lĩnh tình, hắn xem ra Diệp Huyền có là thiên tài cỡ nào cũng là một tên đệ tử của Lưu Văn Quốc, mà hắn là hội trưởng hồn sư tháp địa thạch quốc. Cho dù từ tên tuổi hay thân phận, Diệp Huyền còn kém hắn quá xa. Nếu như Diệp Huyền ngoan ngoãn giao phương pháp cô động lam tinh thảo vũ hồn, song phương đều vui vẻ. hết lần này tới lần khác Diệp Huyền không biết phân biệt nên chọc giận Ngô Húc. đã như thế vậy thì đừng trách Ngô Húc ta không khách khí trong mắt hắn bắn ra một tia lệ quang, Diệp Huyền quay người lại. đột nhiên Ngô Đánh một trường vào vai Diệp Huyền, lực lượng thiên vũ sư cường đại đánh thẳng lên người của Diệp Huyền. trong nội tâm Diệp Huyền đã sớm đề phòng Ngô Húc, và lúc hắn ra tay thì Diệp Huyền cũng có phản ứng. trong nội tâm hắn cười lạnh, Ngô Húc này đúng là dối trá, nói nhảm thì nói nhảm đi, còn không phải là vì Lam Tinh Thảo Vũ Hồn hay sao? trong nội tâm khẽ động, trường kiếm trong tay Diệp Huyền ngăn cản cho người hắn, hắn ngăn Ngô Húc công kích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 Hơn nữa Diệp Huyền thật sự còn quá trẻ tuổi, còn chưa tới 20, trong nội tâm Ngô Húc cũng có ý kinh thị, hắn không thể ngờ một kích vừa rồi của hắn chỉ làm đối phương lui một bước. "Hảo tiểu tử, có thể trở thành quán quân phù quang đại hội đúng là có tài." Trong nội tâm Ngô Húc âm thầm sợ hãi thán phục, hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, song trưởng của hắn lập tức hóa thành vô số trưởng ảnh bao phủ Diệp Huyền vào bên trong. Hắn không tin dưới công kích tiếp theo của hắn, Diệp Huyền còn có thể ngăn cản hắn tiến công. Đối mặt trưởng ảnh đầy trời, ánh mắt Diệp Huyền sắc bén Cử Huyền vận dụng Ngạo Thế Quyết điều động Huyền khí trong người, Long Văn Kiếm kêu vang, ngàn vạn kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp giống như tấm lưới bao phủ thân ảnh Diệp Huyền vào trong. Lúc này tiếng nổ vang sinh ra, Diệp Huyền bổ ra ngàn vạn kiếm ảnh biến mất, mà Ngô Húc đánh ra trưởng ảnh cũng hóa thành hư vô. Diệp Huyền âm thầm thở dài, dù sao Thiên Vũ sư tứ sai cũng là Thiên Vũ sư tứ sai, Huyền khí trong cơ thể đã ngưng tụ thành Huyền lực, nó đã cao cấp hơn xa Huyền khí. Nếu như không phải hắn tu luyện là Cử Huyền Ngạo Thế Quyết Ngịch Thiên.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 Diệp Huyền cường đại vượt xa dự kiến của hắn, làm hắn khó mà tin được. Thời điểm này hắn muốn nói gì đó, nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối cối xay màu đen thật lớn, nó tỏa ra hồn lực chấn động nồng đậm, cối xay màu đen biến lớn thành cái bản nện thẳng vào Long Văn kiếm của Diệp Huyền đang đánh tới. Oanh! Tiếng kim thiết va chạm thanh thúy vang lên, Long Văn kiếm của Diệp Huyền phát ra một tiếng long ngâm nhưng không hề hấn gì. Diệp Huyền lập tức hiểu rõ, cối xay có thể nện vào Long Văn kiếm Huyền binh tứ phẩm của mình thành như vậy. Cối sai màu đen trong tay Ngô Húc tuyệt đối là một kiện huyền bảo. Có thể tê thành hội trưởng hồn sư thác một quốc gia quả nhiên không phải cái tầm thường. Đám người này thân ở địa vị cao, có thể tùy ý dùng tài nguyên một quốc gia, nếu không có bảo bối gì, Diệp Huyền ngược lại cảm thấy có chút không chân thực. Diệp Huyền cũng không có ý định một kiếm có thể kích thương hoặc là đánh lui Ngô Húc, thân hình hắn lui lại thật nhanh. Ngô Húc thấy mình chiếm thượng phong cho nên không cho phép Diệp Huyền chạy trốn, hắn khống chế cối sai màu đen không ngừng tấn công Diệp Huyền, thân thể cũng đuổi theo đối phương. Hắn còn chưa tiến lên hai bước, đột nhiên có âm thanh sưu sưu sưu xé gió từ dưới chân hắn bay lên, lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, cảm giác uy hiếp bao phủ tâm thần, dường như hắn bị tử thần nhìn chăm chằm vào. Hắn đã giật mình và vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy ba đạo hào quang chói mắt từ dưới chân bắn lên, trong đó một đạo thất bại, hai đạo khác bắn thẳng vào huyền lực hộ thể của hắn, huyền lực hộ thể của hắn lập tức tự tan vỡ như băng tuyết gặp nắng xuân, trên người hắn xuất hiện hai lỗ máu, máu tươi bắn ra tung tóe. Ngô Húc lúc này mới phát hiện ba đạo ám khí bắn trúng người mình chính là ba thanh phi đao. Điều đó không có khả năng, nội tâm hắn âm thầm gào to, hắn chính là Thiên Vũ sư tam trọng, huyền lực trên người hắn cực kỳ cường đại, cho dù một tên Thiên Vũ sư nhất trọng dùng toàn lực công kích cũng không dễ dàng phá vỡ huyền lực hậu thể của hắn. Diệp Huyền chẳng qua là thiếu niên hơn 15 tuổi một chút, cho dù có thiên phú luyện hồn học kinh người một chút, nhưng làm sao có thể tùy ý điều khiển ba thanh phi đao tấn công và xuyên phá huyền lực của hắn chứ? Chương 493: Chém giết Thiên Vũ sư, một.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 vô ý thức thúc dục cối xay màu đen phòng ngự ngăn cản Diệp Huyền phi đao của Diệp Huyền công kích. Rầm rầm rầm. Trong hư không, bà thành phi đao không ngừng nện vào cối xay, từng tiêu hỏa tinh bắn ra các hướng, đánh Ngô Húc kinh hồn táng đảm. Hắn vốn tưởng rằng đối phó thiên tài nhỏ tuổi như Diệp Huyền không khó khăn gì, chỉ cần nghiêm túc một chút là đủ. Hắn không nghĩ tới trải qua giao phong nãy giờ nhưng hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Cối xay màu đen thân là Huyền Bảo nhưng chỉ thế lực ngang nhau với phi đao. Hồn lực của tiểu tử này mạnh bao nhiêu?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 lợi trảo của hỏa báo lập tức nện vào hào quang màu vàng bao phủ thân thể hắn, nện đại địa vũ hồn run xảy phải lần. dù sao đại địa vũ hồn của hắn chỉ là vũ hồn nhị tinh mà thôi, còn kém xa ngô hỏa báo vũ hồn tam tinh của ngô húc. nhìn thấy hỏa báo vũ hồn công kích hữu hiệu, trong nội tâm ngô húc mừng như điên. rầm rầm rầm, hỏa báo vũ hồn to lớn không ngừng đánh xuống, lợi chảo hỏa diễm màu đỏ nện vào hào quang màu vàng trên người diệp huyền lung lay sắp đổ, đại địa vũ hồn sắp không kiên trì nổi. diệp huyền biết rõ tiếp tục như vậy không được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 kẻ có được song vũ hồn không chỉ là thiên tài của liên minh 13 nước, còn là thiên tài của cả đại lục thiên huyền. càng làm cho ngô húc kinh hãi là diệp huyền có vũ hồn màu vàng đất đã lợi hại, không nghĩ tới vũ hồn màu đen thứ hai càng kinh khủng. hỏa báo vũ hồn của mình bị vũ hồn màu đen áp chế, vũ hồn chi lực không ngừng biến mất, càng ngày càng suy yếu. ngô húc lập tức bất chấp phát động tấn công vào diệp huyền, tâm niệm vừa động muốn thu hồi hỏa báo vũ hồn, đáng tiếc hắn thu hồi quá muộn. vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thôn phệ vũ hồn trên đỉnh đầu diệt bành trướng và hóa thành lỗ đen hoàn toàn. Nó một ngụm cắn nuốt hỏa báo vũ hồn của Ngô Húc vào trong. Ngô Húc cảm thấy đầu óc của mình đau đớn không nhỏ. Hắn đã mất đi liên hệ với vũ hồn. Hắn lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong nội tâm sinh ra thoái ý. Diệp Huyền bắt được biến hóa trong nội tâm Ngô Húc. Tâm thần khẽ động. Trong chữ phật giới chỉ có một chấm đen nhỏ bay ra ngoài và rơi vào trong huyền lực hộ thể của Ngô Húc. Chấm đen nhỏ vừa chạm vào huyền lực hộ thể, Ngô Húc lập tức cảm giác được huyền lực hộ thể của mình thiếu một khối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 chấm nhỏ màu đen chính là phệ tâm trùng bị Diệp Huyền lấy được trong cơ thể của Triệu Kính, sau khi bị Diệp Huyền luyện hóa, lại thôn phệ đại lượng thực thi trùng nên đã tiến hóa, đó trở thành đòn sát thủ của Diệp Huyền. giang rác giang rác, phệ tâm trùng không ngừng cắn vé huyền hải của Ngô Húc, Ngô Húc đau đớn khó chịu, hắn lập tức phun máu tươi màu đen, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, Hồn lực không chế cối say màu đen cũng bất ổn. Diệp Huyền đã sớm chờ thời khắc này, ba thanh Diệp Huyền phi đao như tia chớp điên cuồng đâm vào trong huyền lực hộ thể của Ngô Húc, không muốn.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 tranh lệch không chỉ một hai lần, tuy hai người đều là thiên vũ sư tam trọng đỉnh phong nhưng Lữ Hạo là đệ tử Huyền Cơ Tông, luyện hồn sư tứ phẩm, ngay cả Lữ Hạo cũng không phải đối thủ của mình, Ngô Húc còn muốn cướp đoạt Lam tinh thảo vũ hồn, quả thực là tự tìm đường chết. Chương 494, chém giết thiên vũ sư 2. Huống chi thực lực Diệp Huyền hiện tại còn mạnh hơn lúc đánh thắng Lữ Hạo không ít, thậm chí đánh chết Ngô Húc cũng không cần dùng tới chấn huyền thạch. Trở lại, Diệp Huyền quát một tiếng, tâm trùng to tròn bay ra khỏi thân thể Ngô Húc một lần nữa trở lại trong chữ phật giới chỉ của Diệp Huyền. Diệp Huyền cất kỹ đồ vật trên người Ngô Húc và nhanh chóng rời đi. Sau khi đi vào khu vực an toàn, lúc này Diệp Huyền mới lấy chữ phật giới chỉ của Ngô Húc ra và xem xét đồ vật bên trong. Thân là hội trưởng hồn sư tháp địa thạch quốc, trong chữ phật giới chỉ của Ngô Húc có không ít bảo vật, số lượng bảo vật tứ sai ngũ dai cũng không ít, thậm chí còn có linh dược lục dai, làm cho Diệp Huyền mừng rỡ không thôi. trừ những thứ này ra, Diệp Huyền còn tìm đến mấy tấm huyền phù, huyền phù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 Nếu như Ngô Húc có thể hoàn toàn nắm giữ uy lực của Huyền Bảo Cối Say trong tay, Diệp Huyền biết rõ mình có dùng thủ đoạn nào cũng không thể làm gì được người ta, muốn giết đối phương chẳng khác gì người điên nói mớ. Nghĩ vậy Diệp Huyền cũng phải cười to. Ngô Húc cũng quá kém may mắn, bảo vật trên người của hắn không tính là ít. Hết lần này tới lần khác không thể thi triển ra uy lực cuối cùng của chúng, kết quả hắn bị mình chém giết dễ dàng, chỉ có thể nói vận khí không may tới cực điểm. Lúc này Diệp Huyền luyện hóa Huyền Bảo Cối Say của Ngô Húc, so với Trấn Nguyên Thạch,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 Cho dù là Diệp huyền phi đao muốn ngăn cản cối say cũng không có đủ thực lực như vậy. Dù sao Diệp huyền phi đao của mình chỉ dùng biện pháp luyện chế bình thường, cũng không phải huyền bảo. Sở dị bi lực cường đại là vì phương pháp điều khiển hồn lực đặc thù mà thôi. Không tệ, không tồi. Diệp huyền thỏa mãn gật gật đầu, hắn thu cối say vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Ngay sau đó hắn cầm lấy một tấm địa đồ. Hắn nhìn bản đồ vẽ mấy ngọn núi lớn bao quanh một sơn cốc rộng rãi, phù quang bí cảnh bao la khôn cùng cũng không biết Đông Phương ngôn ngữ phát hiện địa hỏa nằm ở khu vực nào. Hỏa diễm đặc thù có tác dụng lớn với luyện hồn sư, đó là hỏa diễm cực kỳ cường đại, không chỉ dã tăng lực lượng của luyện hồn sư lên thật sâu, nó càng trợ giúp gia tăng thực lực võ giả biến hóa nghiêng trời lật đất. Địa hỏa, đó là tồn tại trung đẳng trong hỏa diễm đặc thù, bởi vậy nội tâm Diệp Huyền vẫn nhớ mãi không quên. Diện tích phù quang bí cảnh bao la khôn cùng, đừng nói bảo hắn đi tìm địa hỏa, chỉ cần tìm khu vực có địa hỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chương 495 Tam nhạn yêu lang, 1. Muốn đi tìm nơi này cần phải có vận khí thật tốt mới được. Diệp Huyền thì thảo tự nói, hắn đang chuẩn bị thu hồi địa đồ, đột nhiên bảo vai trầm xuống, tiểu tử điêu xuất hiện trên vai của hắn. Xèo, xèo, tiểu tử điêu hoa chân múa tay, ánh mắt của nó sáng ngời. ký kết chính phụ khế ức, Diệp Huyền tự nhiên có thể hiểu rõ ý của tiểu tử điêu, ánh mắt sáng ngời. Người nói rằng người biết khu vực trên địa đồ ở đâu. Xèo, xèo, tiểu tử điêu liên tục gật đầu, hình thái của nó lúc này đáng yêu tới cực điểm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 Hắn vơ vết linh dược bốn phía. Từng gốc linh dược tam tứ dai liên tục tiến vào trong chữ vật giới chỉ của hắn. Trừ những thứ này ra, hắn cũng tìm được mười gốc linh dược ngũ giai liên, nếu ở bên ngoài sẽ không có thu hoạch như vậy. Có trách tất cả luyện hồn sư của Liên minh 13 nước đều tìm tất cả biện pháp tiến vào nơi này, phải chiếm được danh ngạch đi vào phủ quang bí cảnh. Trừ chuyện đó ra, Diệp Huyền cũng gặp được một ít yêu thú trong phủ quang bí cảnh và một ít luyện hồn sư, chỉ có điều hắn tránh đi từ xa, cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ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 Tiếng kêu bén nhọn vang lên, con diều hâu cao bằng người đột nhiên từ trên trời sáng xuống, đôi mắt bắn ra hào quang lạnh lùng, lợi trảo âm trầm tấn công Diệp Huyền. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, ngay sau đó diều hâu lúc trước còn uy phòng lẫm lẫm bị chén thành hai nử, máu tươi nội tạng như rơi như mưa và rải khắp bốn phương tám hướng. Yêu thú nơi này dường như nhiều hơn trong đầm lầy không ít, hơn nữa vô cùng hung hãn. Thu hồi long văn kiếm, Diệp Huyền không ngừng lại và tiến lên phía trước. Vèo!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 Diệp Huyền cao mày và nhìn sang tiểu tử điêu, thân hình hắn lướt qua lùm cây cách đó không xa, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, kiếm khí tung hoành, Quanh một tiếng, lùm cây nát bấy, một con yêu lang ba mắt xuất hiện, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyền, con mắt thứ ba của nó tỏa ra hào quang màu xanh khủng bố đến cực điểm, nó bắn ra một đạo u quang sáng ngời về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cảm thấy mình hơi chóng mắt, ngay sau đó hắn khôi phục như bình thường, quả nhiên nơi này còn có huyền thú, khóe miệng Diệp Huyền lúc này cười lại khó trách hắn cảm thấy bốn con yêu thú hành động và phối hợp chặt chẽ như thế, thì ra còn có huyền thú ở phía sau chỉ huy chúng hành động. bắt giặc bắt vua trước. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười, Long Văn Kiếm trong tay hắn điên cuồng chém thẳng vào Tam nhãn Yêu Lang. Tam Yêu Yêu Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nó không chế bốn con yêu thú cùng lao tới tấn công Diệp Huyền. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio chương 496 Tam Nhạn Yêu Lang hay. Nhân loại chết. Tam Yêu Yêu Lang dùng hồn lực chấn động truyền âm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 Mềm muội qua đi, nham sạch cự lang và ba con bọ ngựa thú lao tới tấn công như thiểm điện. Diệp Huyền vội vàng thúc dục cối xe màu đen, cối xe biến lớn thật nhanh và ngăn cản ở trước mặt hắn, từ đó đánh bốn con yêu thú bay ra ngoài. Rầm rầm rầm phanh, huyết nhục bên ngoài thân thể bốn con yêu thú nổ tung, xuất hiện từng miệng vết thương máu tươi đầm đìa, sau đó chúng nổi giận gầm lên một tiếng và lao tới lần nữa, hành động của chúng không bị ảnh hưởng. Diệp Huyền âm thầm sợ hãi thán phục, yêu thú trong phủ quang bí cảnh ẩn chứa khí tức đặc biệt trong huyết mạch làm cho cường độ thân thể của chúng mạnh hơn yêu thú bên ngoài không ít, chỉ sợ yêu thú thứ sai bình thường đã sớm bị cối sai màu đen của hắn nện thành thịt nát. Bốn con yêu thú nơi này chỉ bị thương nhẹ mà không hề hấn gì, càng làm cho Diệp Huyền kiêng kỵ chính là Tam Nhạn yêu lang. Con mắt thứ ba của nó phóng thích hồn lực chấn động càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền bị đánh chúng cũng phải dùng toàn lực chống cự mới được. Chết. Tam Nhạn yêu lang cũng biết rõ Diệp Huyền cường đại, nó gầm rừ trầm thấp đầy giận dữ, hồn lực trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt. Con mắt thứ ba của nó tỏa sáng giống như mặt trời, phóng xuất ra khí tức hồn lực càng ngày càng mạnh mẽ, không thể tiếp tục như thế được nữa, sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng, cắn răng muốn phóng thích trấn nguyên thạch ra ngoài, đúng lúc này tiểu tử điêu kêu xèo, xẻ một tiếng, thần sắc vẫn nộ, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu tím bay thẳng về phía Tam Nhãn Yêu Lang. Trong mắt Tam Nhãn Yêu Lang xuất hiện một tia kiêng kỵ và vung trào phản kích, thân thể tiểu tử điêu hơi chấn động một cái, nó hóa thành tàn ảnh thoát khỏi Tam Nhãn Yêu Lang tiến công. Móng vốt nhỏ đánh thẳng vào đầu lâu của nội phương, Diệp Huyền lập tức cũng cảm thấy cảm giác mê muội trong đầu biến mất, hắn vội vàng thúc dục Thôn Phệ Vũ Hồn, Thôn Phệ Vũ Hồn màu đen lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền và phóng xuất khí tức cường đại trần áp Tam Nhãn Yêu Lang. Trong mắt Tam Nhãn Yêu Lang bắn ra một tia thần thái hoảng sợ, khí tức của nó hơi bất ổn khi đối mặt Thôn Phệ Vũ Hồn. Nắm lấy cơ hội, Diệp Huyền lập tức thúc dục Diệt Huyền Phi Đao, ba đạo hào quang màu đen xuyên thủng trán của Tam Nhãn Yêu Lang. Tam Nhãn Yêu Lang vừa chết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 Diệp Huyền bất chấp cân nhắc nhiều như vậy, hắn thúc dục thôn phệ vũ hồn hấp thu hồn niệm của Tam Nhãn Yêu Lang sau đó bành trướng, một đạo hào quang vô hình bao phủ bên ngoài thôn phệ vũ hồn. Diệp Huyền mừng rỡ không nhỏ, hiển nhiên thôn phệ vũ hồn sắp tấn cấp Tam Tinh. Sau khi đột phá Nhị Tinh tới bây giờ, thôn phệ vũ hồn hấp thu vũ hồn chi lực đạt tới số lượng cực lớn. Vốn hấp thu ám xà vũ hồn của luyện hồn sư Tứ Phẩm Lữ Hạo, kế tiếp còn hấp thu hỏa báo vũ hồn của Ngô Húc, hiện tại còn hấp thu hồn niệm của Tứ Phẩm Tam Nhãn Yêu Lang cho nên đột phá giới hạn. Năng lượng cường đại bành trướng, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ hình thành bên ngoài thân thể thôn phệ vũ hồn. Dần dần hào quang màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành một vũ hồn đỏ sậm, Vốn có hai vũ hồn bao phủ bên ngoài thôn phệ vũ hồn cũng chấn động theo quy lực, chúng tỏa ra vũ hồn chi lực khủng hậu. Sau khi hấp thu nhiều vũ hồn cường đại và hồn niệm như thế, thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền Rốt cục tấn cấp đến tam tinh, hơn nữa còn là vũ hồn tam tinh màu đỏ hoàn mỹ. Bốn con yêu thú nhìn thấy thôn phệ vũ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền Đôi mắt mang theo thần thái sợ hãi không nhỏ. Trong nội tâm Diệp Huyền cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới thôn phệ vũ hồn của hắn chẳng những có thể chấn nhiếp huyền thú, ngay cả yêu thú cũng biết sợ hãi. Tiếp tiếp là thời điểm nên xử lý đám yêu thú này. Ngươi hẳn là huyền thú à, chẳng lẽ không thể khống chế chúng? Rốt cuộc tiểu tử là huyền thú hay là yêu thú, Diệp Huyền vẫn không hiểu rõ cho lắm. Nói nó là yêu thú nhưng lại thông minh như vậy, yêu thú cũng không thể làm được điểm này. Nói nó là huyền thú nhưng không có đặc điểm của huyền thú.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 Chương 497, Ngự thú quyết. Bởi vì vì hồn lực luyện hồn sư nhân loại cực kỳ cùng loại với hồn lực của huyền thú nhưng bản chất lại có khác nhau vô cùng to lớn. Ngược lại ký kết linh sủng khế ước có thể làm được điểm này, mấy con yêu thú kia đạt tới tứ dai, trí tuệ rất thấp, còn chưa đủ tư cách trở thành linh sủng của Diệp Huyền. "Xèo, xèo." Tiểu tử điêu lườm Diệp Huyền, chỉ vào thôn phệ vũ hồn trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, bộ răng giống như muốn nói tại sao ngươi đần như thế. Nội tâm Diệp Huyền khẽ động.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 Thôn phệ vũ hồn cũng quá mức thần kỳ rồi. Diệp Huyền cũng sinh ra hứng thú đậm đặc với thôn phệ vũ hồn mà mình có. Kế tiếp, Diệp Huyền dựa theo biện pháp giống như thế rót ấn ký thôn phệ vũ hồn và ba con bọ ngựa kia. Bốn con yêu thú tứ dai vây quanh người Diệp Huyền, chúng nhu thuận giống như bốn hải nhi. Đến đây, lộn nhào. Diệp Huyền nói với nham Thạch Cự Lang. Nham Thạch Cự Lang lúc này lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ta bảo ngươi lộn nhào, không phải lăn qua lăn lại. Nam Thạch Cự Lang nháy nháy con mắt, nó rất vô tội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 điểm này có khác nhau với linh sủng khế ước. Linh sủng khế ước có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh sinh, cho dù khoảng cách bao xa. Tùy khoảng cách này với Diệp Huyền mà nói đã đầy đủ rồi. Có đám yêu thú đại hoàng, kế tiếp Diệp Huyền sưu tầm linh dược vô cùng dễ dàng. Một đường đi qua không còn linh dược vắt lại trong phạm vi mười dặm. Lại đi thêm hai ngày, Diệp Huyền nhìn thấy một ngọn núi trước mặt và ánh mắt của hắn tỏa sáng. Ngọn núi này rất giống một ngọn núi mà Đông Phương Ngôn Ngữ đã vẽ. Diệp Huyền vội vàng xuất địa đồ, quả nhiên hai ngọn núi vô cùng giống nhau chữ chi tiết có khác biệt ra, trên đại thể giống như đúc Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng hẳn là cùng một ngọn núi trên bản đồ ta nhìn từ hướng này sang bản đồ là hướng khác muốn đi qua phải đi vòng mới vào sơn cốc phân biệt rõ phương hướng Diệp Huyền thu hồi địa đồ thần sắc hưng phấn không thôi bá Diệp Huyền lướt vào sơn cốc chưa có chạy bao lâu Diệp Huyền cao mười một chút hắn cảm giác trong sơn cốc có một đám người có bảy tám người đang ngồi xếp bằng trên khu đất trống của sơn cốc trong đó có hai gã nữ tử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 Lúc này bọn họ nhìn sang Văn Kiều muội, Văn Kiều muội bất động thanh sắc lắc đầu, đồ không biết sống chết. Diệp Huyền cười lạnh, hắn cũng không tránh né làm gì, hắn đi qua bên cạnh mấy người kia. Hạ Thất Tịch trên mặt hiện lên một tia khác thường hào quang, tại Diệp Huyền đi ngang qua thời điểm, rốt cục mở miệng, "Các hạ chậm đã, chuyện gì?" Diệp Huyền ngừng bước chân, quay người hỏi, ngữ khí bình thản, ngữ khí quá lạnh. Vài tên thanh niên sau lưng Hạ Thất Tịch sắc mặt trầm xuống, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.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 Tự nhiên cần phải trợ giúp lẫn nhau, có phải là đệ tử thiên kim quốc chúng ta hay không có khác nhau sao? Việc này, vài tên thanh niên bị hạ thất tịch áp chế, lúc này lại á khẩu không trả lời được, trong nội tâm bất mãn Diệp Huyền càng sâu. Nghe nói như thế, Phan Kiều Mụi cũng đưa mắt nhìn sang hạ thất tịch, nàng cảm thấy ngoài ý muốn, theo như nàng hiểu hạ thất tịch. Hạ thất tịch là người tâm cao khí ngạo, nàng thường không nói chuyện với nam nhân, tại sao hiện tại có thái độ khác biệt với Diệp Huyền như thế? Thật có lỗi, ta quen hành động một mình. Đa tả hảo ý của các hạ, sắc mặt Diệp Huyền lúc này hỏa hoãn chút ít, hắn nghe ra được trong lời nói của hạ thất tịch chỉ có hảo ý mà không có ý khác. Chẳng lẽ các hạ không suy nghĩ một chút, trong núi rừng này có không ít yêu thú, ngờ một người sẽ gặp nguy hiểm đấy. chương 498, Văn Kiều muội hấp dẫn, 1, không cần, cáo từ. Diệp Huyền chắp chắp tay, quay người rời đi. Đôi mắt hạ thất tịch tối sầm lại, nhìn thấy Diệp Huyền kiên quyết như thế cho nên không nói gì nữa, chỉ có thể nhìn thân ảnh Diệp Huyền biến mất trong sơn cốc hừ, đồ không biết tốt xấu, hạ thất tịch sư tỷ mời ngươi là phúc khí của ngươi, người lại cự tuyệt. một gã đệ tử thiên kim quốc hừ lạnh một tiếng, hạ thất tịch lườm hắn một cái. tên đệ tử này ngượng ngùng cúi đầu xuống nhưng trong lòng rất thoải mái. hạ tốt tiểu tử kia thức thời, nếu như gia nhập vào ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. và lúc này đám đệ tử hòa ô quốc nơi này không ngừng trao đổi với nhau một lúc. sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? đúng vậy à, hội trưởng đại nhân đã thông báo, nếu như trong phủ quang bí cảnh gặp được đệ tử lưu văn quốc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 Ngay sau đó bốn người hóa thành hào quang bay về hướng đám người Văn Kiều muội vừa biến mất. Các người nói có phải sư tỷ với tiểu tử kia hay không? Trong quá trình truy tung, vài tên thanh niên không nhịn được âm thầm trao đổi với nhau. Chắc có lẽ không đâu, tiểu tử kia Hà Đức Hà năng gì có thể được sư tỷ ưu ái chứ? Hắn chính là quán quân phủ quang đại hội lần này à? Quán quân thì thế nào, còn không phải là một tên gà con đi một mình hay sao? Đúng thế, chẳng lẽ sư tỷ nhìn chúng Lam tinh thảo vũ hồn của hắn hay sao? Một gã thanh niên đột nhiên mở miệng Ngay sau đó ánh mắt của vài người khác tỏa sáng, đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới chứ, nhất định là như vậy, tiểu tử kia có phương pháp cô động lam tinh thảo vũ sinh ra tác dụng lớn với võ giả, lúc trước ngay cả trúc thiên lam hội trưởng cũng than thở không thôi, chỉ cần chúng ta đạt được lam tinh thảo vũ hồn, còn buồn về sau không có ngày tốt lành hay sao? Tốt, ta nói vì sao đám người văn kiều muội giới đi vội vã như vậy, thì ra là vì phương pháp cô động lam tinh thảo vũ hồn à, ra hỏa họa ô quốc chính là một đám bạch nhãn lang.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 Đám người các ngươi rãnh rỗi nên chạy tới chưa mặt ta, lại mai phục tại đây, cho rằng ta ngu ngốc sao. Trong đám loạn thạch đột nhiên có bốn đạo thân ảnh bay ra ngoài và vây quanh Diệp Huyền, chính là bốn người văn kiểu mụi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cảm giác nhạy cảm như vậy, đáng tiếc cho dù nhạy cảm thế nào cũng vô dụng, bị chúng ta vây quanh, cho dù ngươi chắc cánh cũng kho thoát, cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn giao phương pháp cổ động Lam tinh thảo vũ hồn ra đây, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không ngày này năm sau là ngày rỗ của ngươi. Một tên thanh niên cường mặt dài xuất hiện, hắn cười lạnh mở miệng, ngữ khí cao cao tại thượng giống như có thể quyết định sinh tử của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn bốn người, ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể lưu ta lại? Ha ha. Chương 499, Văn Kiều muội hấp dẫn Hai! Một gã thanh niên cất tiếng cười to, đôi mắt của hắn bắn ra sát ý, lập tức cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng vì đạt được quán quân phủ quang đại hội liền không biết trời cao đất rộng đấy chứ? Nơi này cũng không phải so tạo nghệ luyện hồn học." muốn giết chết người cũng chỉ cần bốn người chúng ta là đủ rồi, hãy bớt giảm ngôn đi. Giao phương pháp ô động lam tinh thảo vũ hồn ra đây. Nếu như không phải vì phương pháp cô động lam tinh thảo vũ hồn trong miệng Diệp Huyền, đám người bọn chúng căn bản không nói nhảm với Diệp Huyền như thế. Lam tinh thảo vũ hồn đang ở trên người của ta, các ngươi muốn cứ tới đây lấy đi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Một gã thanh niên tức giận quát một tiếng, mắt nhìn Văn Kiều Muội. Trên mặt Văn Kiều Muội bắn ra một tia sát cơ lạnh như băng, nàng nói.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 Sắp mặt bốn người biến hóa nhanh chóng, trong nội tâm xuất hiện một tia hoảng sợ, khi tức bốn con yêu thú hung hoành, uy áp bành trướng, vừa nhìn đã biết là yêu thú tứ dai. Ngày bình thường bọn họ gặp được một con cũng phải liên thủ chống lại, quáng cái xuất hiện bốn con, bốn người lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, hai mắt trận trắng. Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc bốn người bắt chấp ra tay với Diệp Huyền, bọn họ điên cuồng bạo lui. Một đám địa vũ sư tam giai cho dù lui nhanh hơn nữa làm sao có thể nhanh hơn yêu thú tứ dai chỉ nghe vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, gần chỉ trong nháy mắt hai tên đệ tử hỏa ô quốc bị cắt thành hai nửa, từ đầu đến chân một phân thành hai, từng đống nội tạng và máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. Từ trên đó ra, một tên thanh niên khác bị chém ngang eo, chỉ còn lại một nửa thân thể, hắn đang thống khổ bò trên mặt đất. Trong bốn người chỉ có Văn Kiều muội đỡ một ít, thời khắc mấu chốt nàng ném một tấm huyền phù ra ngoài, huyền phù hóa thành hỏa diễm ngăn cản một trảo của nham thạch cự lang. Nàng đáp xuống mặt đất, Sắc mặt tái nhật nhìn máu tươi và nội tạng vươn vãi trên mặt đất, trong dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa nàng đã phun ra ngoài. Ngay sau đó có một con bọ ngựa lo xuống dùng cánh tay trước sắc bén như thành đào chém tên thanh niên còn sống sót thành hai nửa. Ngay sau đó ánh mắt của con bọ ngựa lạnh như băng nhìn sang văn kiểu muội. Ba ba ba ba. Sau khi đã chém giết ba người, bốn con yêu thú lập tức vây văn kiểu muội vào giữa. Giống giống. Trong đó nham thạch cự lang xấu hổ giống hai tiếng với diệp huyền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 nàng xé mạnh vạt áo của mình xuống lộ ra da thịt tuyết trắng bên trong, hơn phân nửa nộ ngực no tròn bạo lộ ra ngoài, trong quanh có máu tươi và tàn chi vươn vẫy càng làm nổi bật da thịt của nàng. Lúc trước văn kiều muội vô cùng cạo ngạo và lạnh lùng, thời điểm này nàng chẳng khác gì dâm phụ, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng của mình. nàng biết rõ nếu mình không cầu xin sẽ bị chém giết giống ba tên đồng bạn bị giết, trở thành một đống thịt nát. nhìn thấy diệp huyền không thèm quan tâm tới, không chờ diệp huyền nói chuyện, nàng cắn răng cởi áo của mình ra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 Huyệt động thần bí, 1. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng còn có vượng tài đều buồn bực nhìn cảnh này, hiển nhiên dùng đầu óc của yêu thú hoàn toàn không hiểu hành vi của Văn Kiều muội, hồn nhiên không biết nàng đang làm cái gì. Văn Kiều muội nhìn thấy Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, cho rằng mình thành công hấp dẫn Diệp Huyền, nhưng lại không biết Diệp Huyền xem ra hành vi của nàng vô cùng buồn nôn và bị ổi, phát ra hồ lực chấn động chấn động, đôi mắt bốn yêu thú nham thạch cự lang lập tức bắn ra một tia sát cơ, trong ánh mắt khó tin của Văn Kiều muội, đầu lâu của nàng bị một chảo đánh nát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 Hắn nhìn Diệp Huyền giống như nhìn ma quỷ. Không đúng, các người xem, vết thương trên người bọn họ không phải do người làm ra, hình như là yêu thú làm. Một thanh niên phát hiện không đúng, cao dọng quát. Chẳng lẽ chung quanh nơi này có yêu thú cường đại hay sao? Mấy người lập tức hoảng sợ nhìn bốn phía. Tuy thực lực của bọn họ mạnh hơn đám người văn kiều muội của Hòa Âu Quốc một ít nhưng cũng có hạn. Nếu không song phương cũng không có khả năng liên hợp. Hiện tại yêu thú đánh chết đám người văn kiều muội trong thời gian ngắn như thế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 nếu đối phương cũng giống đám người hỏa ố quốc như vậy hắn cũng không ngại để đối phương nếm thử hương vị tử phong là như thế nào không ngờ sau khi nghe tên gia hỏa kia nói chuyện hạ thất tịch nghe xong giận tím mặt và quát lớn vô liêm sỉ các người đang nói cái gì sư tỷ chẳng lẽ chúng ta cũng không tới đây tranh đoạt phương pháp cô động lam tinh thảo vũ hồn vài tên thanh niên khẽ giật mình là ai nói với các ngươi chúng ta tới tranh đoạt phương pháp cô động lam tinh thảo vũ hồn tất cả lui xuống cho ta hạ thất tịch tức giận sắc mặt tái nhợt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 Chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền nhìn thế nào cũng chỉ mới 17-18 tuổi. Cho dù tạo nghệ luyện hồn học thâm hậu thì có thể thế nào, bốn người chúng ta cộng lại còn không mạnh bằng hắn. Bởi vì có suy nghĩ giống như ngươi cho nên đám người Phan Kiều muội đều chết. Đám người Phan Kiều muội hẳn là bị yêu thú giết chết. Có quan hệ gì với Diệp Huyền? Hừ! Hạ thất tịch lạnh lùng cười cười. Phan Kiều muội các nàng đúng là chết trong tay của yêu thú nhưng các ngươi nghĩ lại xem. Bọn họ tới làm cái gì? Là đuổi giết Diệp Huyền? Kết quả thì sao? Trong thời gian ngắn như vậy, nhưng đám người Phan Kiều muội đều bị giết tất cả, Diệp Huyền lại còn sống, hơn nữa trên người không có một chút thương tổn nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đám yêu thú ngu xuẩn biết nhìn người hay sao? Chỉ đối phó đệ tử Hỏa Ô quốc, không đối phó Diệp Huyền. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi nói là đám người Phan Kiều muội đều là bị Diệp Huyền giết chết? Có phải Diệp Huyền động thủ hay không ta không biết, nhưng ta dám khẳng định bọn họ chết nhất định có liên quan với Diệp Huyền. Đúng vậy, từ trên vết thương mà nhìn, đám người Văn Kiều muội chết thật sự không quan hệ với Diệp Huyền. Bọn họ đã chết trong tay của yêu thú cường đại.